các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phu ơi, giờ mel mình nó vẫn lóc đau rồi. khẩu trang cháu vẫn làm ra nhưng mà chỉ bán chút chút thôi người ta không có đi tới mua được nữa. Tại vì ở đây cấm không có cho ai đi mà xa quá năm cây số hết. Làm sao bây giờ? Còn cái vụ nhà hàng á, thì hồ sơ tòa án đã chuyển giao quyền cho cái tụi đi thanh lý rồi. Bây giờ cháu cũng không làm gì được hết Chỉ có cái ngồi và chờ Và chờ thôi Nói thiệt với chú nghe Nó nhiều chuyện lắm luôn Cháu kể là kể ngắn lại thôi gọn lại thôi đó Chứ nói thiệt Chú mà ngồi với cháu mà nghe cháu kể Kể mấy ngày cũng chắc chưa hết đâu Biết bao nhiêu chuyện tao nói Nó khổ dữ lắm luôn Nói tóm lại cháu nghĩ như thế này Coi như của đi thay người đi Tiền thì có gì, mất thì thôi. Mình làm mình tìm lại được mà. Chỉ sợ cái mạng mình mất đi là không tìm lại đại được thôi. Đây là đại nạn mà gia đình cháu bây giờ được như gì là cũng an ủi lắm rồi. Bây giờ thì chồng của cháu đi làm lại hãng bánh. Cho dù có dịch nhưng mà người ta phải ăn cho nên những cái cơ sở làm bánh không có đóng cửa. Phải để cho làm bánh đang cung cấp thức ăn cho người ta. Thành ra chà, chồng của cháu không có bị thất nghiệp À Có cái này cháu quên Có lần thì cháu gặp chú Tại chùa Quảng Đức ở Melbourne Lúc đó chú làm MC Nguyên góp tiền từ thiện Cháu có góp mà chỉ chút ít thôi Nhưng mà lúc đó cháu nhìn chú mồ hôi Nhìn chú mồ hôi ướt hết Thương chú quá Tối về cháu viết lên câu chuyện bên lề. Cháu nói cháu vào hãm, hãng làm bị ăn hiếp. Và nói người Việt với người Việt sao không thương giúp nhau mà ganh ghét hại nhau. Lúc đó chú có khuyên cháu. Chú nói Trong chùa còn có ganh ghét nhau huống chi ngoài đời. Nó giống như chú đây nè làm MC thôi mà lỡ không làm hài lòng ca sĩ nào đó nổi tiếng thì bị người đó nói với bầu xô là Có tôi thì không có ổng. Thế là chú bị ở nhà miết. <cười> Nghe chú nói như vậy cũng an ủi lắm chú à. Cuối cùng cháu chúc chú luôn luôn vui vẻ và luôn mạnh khỏe trong mùa dịch này. Tất cả tốt đẹp mong đến với chú. Chú Thảo ơi! Khi cháu viết xong kể chuyện của cháu và anh Ngọc thì đúng 12 giờ đêm. Nó làm như có cái gì đó thúc đẩy cháu phải gửi đi liền. Khẩu trang mấy tuần không có bán được. Không hiểu sao tối đó và hôm sau nữa u chơi người ta tới mua. Có người mua cả 500 đô la tiền Úc. Rồi cho tới bây giờ cứ lai, lai lai lai bán hoài. Còn về phần mà chồng cháu bị gạt thì cháu đã đi tìm luật sư khác được rồi. Và chính phủ trả gần 3.000 đồng. Và có người hỏi mua nhà hàng đó nữa, luật sư đã liên hệ sẽ giúp cháu. Cháu tin rằng anh Ngọc, anh đã giúp cháu thật sự đó chú ạ. Hai ngày viết bài gửi chú, cháu ngủ lại gặp anh Ngọc. Lần này cháu không sợ nữa, mà nhất định phải gặp anh Ngọc. Nhưng mà ảnh chỉ cho cháu thoáng nhìn từ xa mà không nói được với ảnh lời nào. Thế là cháu khóc. Khóc qua trời rồi cháu tỉnh lại, ta nói mặt mà vì nước mắt ràng rụa, gối ướt hết. Rồi cháu lại cố gắng ngủ để chỉ mong gặp lại được anh Ngọc. Ngủ tới 12 giờ trưa luôn mà cũng không gặp ảnh nữa. Hay có khi nào tại vì cháu đã từng giấy ảnh là cháu sợ quá đừng có cho cháu thấy mặt. Có lẽ vì vậy mà ảnh không muốn đến gần cho cháu thấy mặt mà chỉ đứng nhìn xa xa. Cuối dòng thư, chúc chú vạn an và tràn đầy hạnh phúc. Ký tên Trúc Lai. Quý vị và các bạn, Trong khi mãi mê đọc theo những dòng chữ của Trúc Lai viết, tôi sống trong câu chuyện đó mà đọc. Đọc xong rồi bây giờ tự nhiên nó cảm động, nó muốn khóc à. Thấy thương cho một đời người, đâu phải một mình trúc lai đâu biết bao nhiêu cô gái Việt Nam biết bao nhiêu người khác gặp biết bao nhiêu cảnh ngộ từ những tình yêu của đứa tuổi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện